Ông ta sẽ phải đối đầu với sự cáo buộc vào cuối ngày hôm nay. Luật sư của ông ta, Sherman Lark, ở cùng với ông ta. Trông như thể tất cả những chuyện này là thủ tục và cán cân công lý đang nằm trên đôi vai của bộ cánh. Được may theo kiểu anh của ông ta. Jill Bernhardt đi cùng với Jolie và tôi. James không biết chuyện gì đang đến với ông ta. Chúng tôi đã có rượu champagne, chiếc quần lễ phục. Những sợi giống nhau từ bộ râu của ông ta Chúng tôi đã có cảnh ông ta ở trong phòng với David và Melanie Brand Tôi không thể chờ để nói với ông ta tất cả những thông tin tốt lành đó Tôi ngồi chéo với Chance và nhìn thẳng vào ông ta Đây là phó trưởng lý quận Jill Bernhardt Tôi nói Cô ấy sẽ nghiên cứu vụ án của ông Cô ấy cũng sẽ buộc tội ông Ông ta cười Vẫn ánh mắt nhã nhặn, tự tin và nhúng nhường Như thể ông ta đang đón tiếp chúng tôi trong nhà ông ta vậy Tại sao ông ta trông tự tin đến vậy? Tôi tự hỏi Nếu được, chiều nói Tôi muốn bắt đầu Cuộc gặp của cô mà... Shimon Lab nói Tôi không phản đối chiều hít sâu Ông Chance Trong một tiếng nữa Ông sẽ bị cáo buộc vì sát hại David và Melanie Brandt tại khách sạn Grand Hyatt vào ngày mùng 5 tháng 6. Ngày sau đó, tôi tin là tòa án Cleveland sẽ làm giống như thế vì vụ sát hại James và Kathleen Vosker. Dựa trên những gì kiểm định hóa học vừa phát hiện được, tôi tin ông có thể chờ tòa án ở thung lũng Napa cũng sẽ đến sau đó. Chúng tôi có thừa bằng chứng gắn ông với cả ba vụ sát hại. Chúng tôi đang chia sẻ chuyện này với ông, luật sư của ông, với hy vọng rằng phản ứng của ông với bằng chứng này có thể tránh cho thành phố, cho các gia đình của những người đã chết, và gia đình ông sự nhục nhã thêm nữa tại phiên tòa. Cuối cùng, Sherman Lap sang vào. Cảm ơn bà Benhart vì sự suy xét là tinh thần của ngày hôm nay. Chúng tôi muốn bắt đầu bằng việc thể hiện sự hối tiếc sâu sắc của khách hàng tôi vì cơn giận bộc phát quá cảm tính của ông ấy với thanh tra Boxer tại thời điểm ông ấy bị bắt. Như cô có thể hình dung, cú sốc và sự đột ngột của một sự buộc tội như vậy, thật quá ngược đời khi ông ấy đã hoàn toàn tuân theo sự thẩm vấn của cô ấy trong nhà ông ấy. Tôi chắc chắn cô ấy có thể hiểu được những cảm xúc sai lầm có thể xảy ra như thế nào. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện đó, thanh tra, Chance nói. Tôi nhận thức rõ chuyện này như thế nào. Tôi chẳng có gì hơn ngoài mối quan hệ với một trong những người đã chết. Và bây giờ có vẻ như cô sẽ vịnh vào cuốn sách bất hạnh đó. Cuốn sách nào? Lạc sang vào. Tôi phải khuyên ông, chúng ta sẽ làm một bản kiến nghị cấm việc đó. Việc lấy nó là một sự xâm phạm bất hợp pháp đời tư của khách hàng tôi. Lệnh đó hoàn toàn hợp lệ. chiều nói một cách bình tĩnh. Trên cơ sở nào? Trên cơ sở là khách hàng của ông đã đưa ra bằng chứng giả liên quan tới nơi ông ấy đến. Ông ấy đã ở khi Kathy Vosker bị giết. Left kinh ngạc. Khách hàng của ông đã ở Cleveland. Luật sư ạ. Tôi nhảy vào. Sau đó tôi nói với Chance. Ông đã đăng ký ở tại Weston. Ông đã ở đó hai đêm trùng với vụ sát hại hai người nhà Vosker. Ông nói là ông không ở đó, nhưng ông đã ở đó và ông đã ở Hall of Fame. Nụ cười của Chance biến mất và đôi mắt ông ta đảo quanh căn phòng. Ông ta nuốt ực và tôi có thể thấy yết hầu ông ta đang trôi xuống cổ họng. Ông ta đang nuốt chửng những bằng chứng ngoại phạm và những lời nói dối của mình. Ông ta nhìn lát với một chút gì đó hối lỗi. Tôi đã ở đó, ông ta thừa nhận. Tôi thực sự đã che giấu điều ấy. Khi chuyện xảy ra, tôi đã ở đó để nói chuyện với một nhóm độc giả địa phương. Cô có thể kiểm tra. Nhà sách Agoshi. Tôi không biết làm thế nào để giải thích chuyện đó. Cộng với việc quen biết Katy, dường như rất dễ phải chịu trách nhiệm. Nhưng hãy để tôi nói rõ ràng chuyện này Cô đã sai về đám cưới Tôi không ở chỗ nào gần đó cả Máu tôi dâng lên Tôi không thể tin người đàn ông này Ông có một bài nói chuyện sao? Khi nào ông Chase? Chiều thứ bảy Lúc bốn giờ Một nhóm nhỏ những người hâm mộ cực kỳ trung thành Agoshi rất tốt với tôi Khi tôi bắt đầu lần đầu tiên Còn sau đó, sau đó tôi đã làm những gì tôi luôn làm, tôi ở trong khách sạn và viết, tôi đi bơi và ăn bữa tối sớm. Cô có thể hỏi vợ tôi, tôi luôn dành các buổi tối một mình khi tôi trên đường. Chuyện này đã được viết trên tạp chí Con Người. Tôi ngã người vươn qua bàn. Vậy tất cả chuyện này chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ thôi, đúng vậy không? Một người phụ nữ ông đã phủ nhận có quan hệ tình dục với cô ta. Người đã bị giết hại một cách tàn nhẫn. Ông chỉ tình cờ ở đó. Ông chỉ tình cờ nói dối về mối quan hệ và việc đã ở đó. Chừng dùng của ông chỉ tình cờ được chụp lại bởi máy quay an ninh tại hiện trường. Chuyện sẽ tiếp diễn như vậy đúng không, ông Chase? Láp đặt một bàn tay cảnh báo lên cánh tay Chase. Không, khách hàng của ông ta nhắc lời. Sự tự chủ của ông ta rõ ràng đã biến mất. Sau đó ông ta bình tĩnh hơn và lau mồ hôi trên chán. Tôi đã nói dối vì Jesse để bảo vệ cuộc hôn nhân của tôi. Ông ta ngồi thẳng lên trong cái ghế gỗ, bằng chứng ngoại phạm của ông ta đang sụp đổ. Tôi không phải là một người đàn ông hoàn hảo, thanh tra. Tôi đã mắc lỗi. Tôi đã nói dối với cô về Katie Chuyện đó là sai Câu trả lời là có Những gì cô cho là thật Là thật Chúng tôi là tình nhân trong vòng 5 năm qua Nó tiếp tục tốt đẹp Ngay cả khi cô ấy có mối quan hệ với James Chuyện đó thật điên rồ Đó là một câu chuyện điên rồ Đó là một câu chuyện rùng rợn Ghê gớm của một kẻ bị lừa phỉnh Nhưng đó không phải là một sự giết người Tôi không giết Kathy Tôi không giết Kathy Và tôi không giết những người khác. Chance đứng lên. Lần đầu tiên, ông ta trông sợ hãi. Thực tế về những gì đã diễn ra rõ ràng đang biến mất. Tôi đứng lên và nói. Một chai champagne đã được để lại trong căn phòng tại Hyatt, nơi hai vợ chồng Brent bị giết. Nó khớp với lô rượu giống như thế mà ông đã mua tại một cuộc đấu giá ở Butterfield và Butterfield vào tháng 11 năm 1996. Lev phản đối. Chúng tôi biết điều đó. Chắc chắn sự trùng hợp ngẫu nhiên không may về niềm đam mê rượu champagne của ông chủ tôi không thể lôi ông ấy vào hành động đó. Ông ấy thậm chí không biết hai vợ chồng nhà Brandt. Thứ rượu ấy có thể mua được ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, số đăng ký trên chai rượu từ khách sạn Hyatt khớp với những chai rượu còn lại. Trong lô chúng tôi tìm thấy ở nhà ông tối qua Chuyện này thật vô lý Chance giận dữ nói Đây là một chuyện nhảm nhí mà thậm chí có thể làm thành một quyển sách Hy vọng rằng cái này sẽ tốt hơn Từ dưới bàn tôi lấy ra chiếc túi mua sắm của hãng Nordstrom Chứa chiếc quần lễ phục được quấn tròn Tôi ném chúng lên bàn trước mặt mọi người Ông nhận ra thứ này chứ? Quận, chúng ta đang chơi trò gì vậy? Những thứ này được tìm thấy tối qua trong cái túi này ở đằng sau phòng ngủ của ông. Vậy thì sao? Cô đang nói gì vậy? Chúng là của tôi sắp. Tiệm cho shop Afbot cũng có thể. Tôi không hiểu cô đang muốn nói gì. Chuyện tôi muốn nói Là chiếc quần này khớp với chiếc áo đã được tìm thấy ở căn phòng của hai vợ chồng Brent. Chúng là một bộ, ông James. Một bộ sao? Nó là cái quần của chiếc áo veston mà ông đã để lại trong phòng khách sạn của họ. Chúng cùng nhãn mát, cùng kiểu số và cùng cỡ. Một nỗi sợ hãi ngày càng lớn bắt đầu xâm chiếm khuôn mặt ông ta. Và nếu thứ này vẫn chỉ là một kiểu vải thông thường ông dùng Tôi nói Nhìn thẳng vào mắt ông ta Vậy còn cái này thì sao Sợi râu cũng khớp Sợi râu ông đã để lại trong người Becky D. Georgia Khớp với những sợi râu được lấy từ con dao cạo của ông Nó là của ông Đồ thú vật Ông đã tự buộc tội chính mình Jill nghiêng người về phía trước Ông sẽ lẩn tránh. Change. Ông sẽ lẩn tránh cho đến khi thời gian kháng cáo hết và họ sẽ chỉ có thể châm một cây kim nặng vào tay ông. Chuyện này thật điên rồ, ông ta khóc. Ông ta đang vươn về phía tôi, những mạch máu trên cổ ông ta căng lên. Ông ta quát vào mặt tôi. Cô là đồ chó cái! Cô đang làm tôi nổi điên, đồ chó cái lạnh lùng. Tôi không giết ai cả. Đột nhiên, tôi nhận ra rằng tôi không thể cử động. Việc nhìn thấy Chance nổ tung lên chỉ là một chuyện. Nhưng còn có một chuyện gì đó khác đang xảy ra. Tôi cảm thấy như bị đóng đinh vào ghế. Tôi biết, nhưng tôi không thể chiến đấu với nó. Bệnh neckline. Cuối cùng tôi đứng dậy và đi về phía cửa. Nhưng đầu tôi quay cuồng và căn phòng như trao đảo. Chừng tôi bắt đầu khủy xuống. Không phải ở đây, tôi van xin Sau đó tôi nhận thấy Rê Lê đang đỡ tôi Linh xê, em ổn chứ Anh nhìn tôi đầy lo lắng Và nghi ngờ Tôi cũng nhìn thấy Jules đứng đó Cậu ổn chứ Linh xê? Tôi dựa vào tường Tôi buộc chân tôi phải cử động Mình ổn Tôi thì thầm Vịt vào tay Rê Lê. Mình chỉ ghét cả khốn khiếp kia thôi Tôi nói và ra khỏi phòng thẩm vấn Tôi quá yếu và đi lắc lư Tôi cảm thấy mệt mỏi và sau đấy là buồn nôn Như thể cảm giác tức giận đang cố gắng cào xé Vụt ra khỏi phổi của tôi Tôi nhắm mắt, cúi xuống bồn rửa mặt Tôi ho, một cảm giác nhức nhối cháy sát Đau buốt trong ngực tôi Sau đó tôi lắc mạnh và ho Dần dần tôi cảm thấy cơn đau đã lùi xa Tuyết một hơi và mở mắt. Tôi rùng mình. Trong bồn rửa mặt, đã đầy máu. Trường 93 4 giờ sau, ở tòa án hình sự quận, tôi đã cảm thấy khỏe và có thể xem Nicholas Strange bị cáo buộc vì tội giết người. Một đám đông rì rầm to nhỏ lấp đầy sảnh bên ngoài phòng xử án của thẩm phán Stephen Bowen. Những tay săn ảnh chụp lia liệ, những nhà báo tràn vào để nhìn thấy nhà văn của những cuốn sách bán chạy nhất đang rung rẩy và ủ rũ. Jolie và tôi chen qua, ngồi cạnh Jill ở hàng đầu tiên. Sự khỏe khoắn của tôi đã quay trở lại, cơn đau trong ngực tôi đã lắng xuống. Tôi muốn James nhìn thấy tôi ở đó. Tôi nhìn thấy Cindy đang ngồi ở khu vực của báo chí. Và ở cuối của phòng xử án, tôi phát hiện ra đại, pháp quan Will và vợ ông ta. Khi phiên tòa bắt đầu, James được dẫn vào, mắt ông ta như đã chết và hõm sâu như miệng núi lửa trên mặt trăng. Người thư ký đọc sổ ghi án, kẻ tình nghi đứng dậy. Tên khốn kiếp biện hộ. Là không có tội Rằng họ sẽ tranh luận chuyện gì Rằng tất cả những bằng chứng Đều không thể chấp nhận được ra sao Lắc Ông bầu tài giỏi Lại lễ phép một cách lạ thường Thậm chí còn từ tốn Trước mặt thẩm phán Bowen Ông ta cầu xin phóng thích Với một khoản tiền bảo lãnh Dựa trên vị trí của change trong xã hội Trong giây lát Những thành tích của kẻ giết người Thậm chí Gần như đã lay động tôi Chiêu đối đầu trực tiếp với ông ta Cô ấy nói chi tiết và sinh động Về sự tàn bạo của những vụ sát hại Cô ấy tranh cãi rằng Kẻ tình nghi có tiền bạc Và thiếu cơ sở để được phóng thích Tôi nhận thấy một cảm giác chiến thắng đang dâng lên Trong tôi khi vị thẩm phán đặt cái búa của mình Và tuyên bố giọng dạc Xin tại ngoại bị từ chối. Chương 94 Giờ đây chúng tôi đang ăn mừng. Lúc đó là cuối ngày, cái ngày mà tôi đã chờ đợi từ lâu. Và tôi đã gặp các cô gái để uống mừng ở quán sushi. Chúng tôi đã chiến thắng vụ này. Nicholas Chance đã bị buộc tội. Không tại ngoại. Không có sự xem xét của tòa án. Bốn chúng tôi đã chiến thắng vụ án đó. Cốc này là dành cho nhóm nữ điều tra các tội ác giết người. Cindy vui mừng với vài bia dơ cao trong không khí. Không phải là tệ đối với những người phục vụ công chúng một giới nhỉ? Claire đồng ý. Chance đã gọi mình là gì nhỉ? Tôi lắc đầu và mỉm cười. Một con chó cái lạnh lùng ư? Mình có thể là một con chó cái lạnh lùng? Chiu nói và cười toe toét. Vì những con chó cái của thế giới và những người đàn ông không thể lay động được chúng ta. Cindy nần cốc. Hãy nói câu này vì chính cậu thôi. Claire nói. Edmund lay động được mình đấy chứ? Tất cả chúng tôi đều cười và chạm cốc Nhưng tôi thở dài và nói Mình muốn tìm thấy một vũ khí giết người và tôi muốn đóng chặt ông ta với vụ thứ hai Khi mình giải quyết xong vụ này với ông ta đã Chiu cáo mạnh ly bia và nói Cậu không cần phải lo lắng về thời gian của ông ta có trùng khớp với vụ án thứ hai hay không Cậu đã nhìn thấy chiêu chặt đứt yêu cầu tại ngoại của luật sư ông ta rồi đúng không? Cindy nói với sự ngưỡng mộ. Cậu nhìn thấy gương mặt ông ta lúc đó không? Những ngón tay cô ấy làm thành cái kéo. Cắt, cắt, cắt, cắt, cắt, cắt thẳng tinh hoàng của ông ta. Người đàn ông đó bị bỏ đứng đó trong bộ quần áo với cái dương vật chỉ còn 6cm. Tất cả chúng tôi đều cười Cái mũi có vẻ hiền dịu của cô ấy ngênh lên Khi cô ấy nói Cắt, cắt, cắt Nhưng không có vũ khí thì động cơ của hắn vẫn cần điều tra Tôi nói Hãy nguyền sửa động cơ của hắn đi, cô bé clara la lên Thế là tốt lắm rồi Jill đồng ý Tại sao động cơ của hắn ta không thể chỉ đơn giản Là vì hắn ta là một kẻ khốn khiếp bệnh hoạn. Hắn ta đã có tiền sử ác dâm từ nhiều năm trước. Hắn ta đã đối xử tàn bạo với ba phụ nữ mà chúng ta biết. Mình chắc chắn nhiều chuyện nữa sẽ được khám phá khi phiên tòa kết thúc. Cậu đã nhìn thấy tên khốn khiếp ấy rồi, Lindsay. Cô ấy tiếp tục. Ông ta thật điên rồ. Thế giới hoàn hảo bé nhỏ của ông ta bị trao đảo. Và ông ta trở nên điên loạn. Sáng nay, ông ta trông như thể ông ta sắp cấm một cái kềm chết người vào cổ họng cậu vậy. Jill cười toe toét với cả nhóm. Lindsay đã trừng trừng ông ta như thể muốn nói, hãy loại bỏ sự đốn mặt ấy khỏi mặt tôi, vậy. Họ đang chuẩn bị nâng cốc về phía tôi. Người cảnh sát anh hùng, lạnh lùng, người luôn mang danh là người duy nhất đã tóm được gọn Chance. Khi chật nhận ra rằng tôi không bao giờ có thể làm việc đó mà không có họ. Không phải là những dây thần kinh thép của tôi, tiếp tục công việc trong phòng thẩm vấn, mà là móng vuốt của căn bệnh, đã nén chặt sinh lực của tôi. Tôi vẫn che giấu điều này, chưa bao giờ chia sẻ, thậm chí cả với những người đã trở thành những người bạn thân nhất của tôi. Chuyện đó không phải là về James đâu, tôi nói. Chẳng là như vậy rồi. Mình không nói đến cuộc chạm trán, Mình muốn nói đến chuyện xảy ra sâu cơ. Tôi ngừng lại. Lúc mình gần như gục ngã. Điều đó không phải là vì James đâu. Họ vẫn cười, trừ cla. Nhưng rồi lần lượt họ bị vẽ nghiêm trang trong mắt tôi báo động. Tôi nhìn quanh bàn. Và kể cho họ nghe về căn bệnh đang ăn hết những tế bào hồng cầu của tôi Và rằng tôi đang chiến đấu với nó trong 3 tuần nay Những lần truyền hồng cầu và lượng hồng cầu của tôi đang giảm dần Tôi đang ngày càng yếu đi Tôi đã bắt đầu mạnh mẽ, giọng nói chắc khỏe Bởi vì vụ án đó là một phần của cuộc đời tôi trong những tuần qua Nhưng khi tôi đã hoàn thành nó Tôi lại đang nói bằng một giọng điệu triểu nặng Sợ hãi Tôi đang chớp mắt để cố che đi những giọt nước mắt Jill và Cindy vẫn ngồi đó Bối rối và im lặng Bởi không thể tin vào điều vừa nghe thấy Sau đó có ba bàn tay với về phía tôi Bàn tay của Cindy Của Jill Và cuối cùng Và ấm áp nhất là của Clara. Một lúc lâu không ai nói gì Họ chẳng cần phải nói Cuối cùng tôi mỉm cười Kìm nén nước mắt <cười> Nó không giống như Việc một cảnh sát đến Và làm hỏng bữa tiệc Khi mọi sự đang diễn ra tốt đẹp đấy chứ Câu đùa phá tan sự căng thẳng Phá tan sự mơ hồ bất chợt xuất hiện Họ không bao giờ nói Chúng mình ở bên cậu Họ không bao giờ nói với tôi rằng Cậu sẽ ổn thôi Họ không cần phải nói Chúng ta định ăn mừng cơ mà Tôi nói Sau đó tôi nghe thấy giọng của Jill Giọng nói đầy thất vọng Không vui vẻ Và như đang thú nhận Khi mình còn là một bé gái Mình ốm rất nặng Mình đã ở trong củi Và trong các bệnh viện Trong suốt thời gian từ 4 đến 7 tuổi Chuyện đó đã chia cắt bố mẹ mình Đã phá vỡ cuộc hôn nhân của họ Họ đã chia tay nhau ngay khi mình khá hơn Mình đoán đó là lý do mình luôn cảm thấy mình phải mạnh mẽ hơn Và giỏi hơn bất kỳ người nào khác Đó là lý do tại sao mình luôn phải chiến thắng Chuyện đó bắt đầu ở trường trung học Jill tiếp tục Tôi không biết chắc chắn cô ấy đang muốn nói đến chuyện gì Mình không biết liệu mình có đủ tốt không Mình đã từng, cô ấy mở cúc ở cổ tay áo và gấp ống tay áo qua khủy tay. Mình không bao giờ cho ai nhìn thấy những vết này, ngoại trừ Steve. Những cánh tay của cô ấy đầy sẹo. Tôi biết chúng là cái gì? Những vết tự rạch. Jill đã từng là một người tự cắt thịt mình. Điều mình muốn nói đó là cậu phải chiến đấu với nó. Cậu chiến đấu với nó và chiến đấu, chiến đấu. Và mỗi khi cậu thấy nó mạnh hơn, thì cậu phải chiến đấu với nó mạnh mẽ hơn một chút. Mình đang cố gắng, tôi thì thầm. Giọng tôi đang nghẹn lại. Mình đang thật sự cố gắng. Giờ đây tôi đã biết điều gì đã thôi thúc cô ấy, điều gì ở đằng sau cái nhìn lạnh lùng ấy. Nhưng bằng cách nào, đôi tay chill nắm chặt tay tôi, những giọt nước mắt long lanh trong mắt cả hai chúng tôi. Giống như với Chance ấy, Lindsay à, cô ấy nói, chỉ cần cậu không để nó chiến thắng cậu. Chương 95 Trong phòng giam lạnh lẽo chật hẹp, Nicholas Trance bước đi đầy lo lắng. Ông ta cảm thấy như thể một quả bom sắp nổ ngay chính giữa ngực mình. Ông ta chẳng làm gì cả. Làm sao họ có thể hủy hoại tên tuổi ông ta, tấn công ông ta với những câu chuyện hoang tưởng mang rợ ấy. Làm nhục ông ta trên tất cả các tờ báo như vậy chứ. Trời đã tối và ông ta đang tê cống. Chiếc giường nhỏ trong phòng giam của ông ta không hợp với cả với một thầy tu. Ông ta vẫn đang mặc bộ quần áo ấm mà họ đã bắt ông ta mặc. Những giọt mồ hôi lạnh, không hề cảm thấy ăn năng, bắt đầu túa ra trong lòng bàn tay của ông ta. Ông ta sẽ khiến cho con chó cái, thành trà bé nhỏ đó, phải trả giá. Cách này hay cách khác, Ông ta sẽ kết liễu cô ta. Đó là một lời hứa. Con chó sù luật sư của ông ta đang làm gì? Khi nào thì Lap sẽ đưa ông ta ra khỏi đây? Cứ như thể tất cả lý trí đã bị hút ra khỏi cuộc đời ông ta vậy. "Hay ít nhất," Philip Campbell nghĩ, "đó là điều Trang nên cảm thấy. Đó là điều hắn nghĩ, kẻ khốn kiếp kia nên tự nhủ trong tâm trí." Campbell ngồi trước gương. Đã đến lúc cho ngươi ra đi. Công việc của ngươi cuối cùng đã hoàn thành. Chương cuối cùng đã được viết. Hắn ta thấm một miếng vải ướt vào một bát nước ấm. Đây là lần cuối cùng hắn ta phải đóng vai này. Vậy chuyện này là thế nào, Nicholas? Hắn ta tháo những chiếc đinh ghim giữ tóc ra và để cho mái tóc của mình xõa xuống. Người cảm thấy thế nào khi trở thành một nạn nhân, một tù nhân? Phải cảm nhận sự hạ thấp và tủi hổ giống như người đã làm với những người khác. Một cách chậm rãi, hắn ta lau lớp trang điểm sẫm màu trên mắt, dùng một miếng vải thấm đi. Cảm nhận sự rạng rỡ bắt đầu trở lại trên khuôn mặt hắn ta Ngươi cảm thấy thế nào Khi không được giúp đỡ và cô độc Bị giữ ở một nơi tối tăm, Bị phản bội Lần lượt Philip Campbell giật mạnh những sợi râu màu đỏ khỏi cầm Cho đến khi chúng rời ra Và một người mới lộ ra không thể nhận ra trong gương con người trước đây của bạn phải không nào. Hắn ta lau mặt cho đến khi nó trở nên sạch sẽ và trơn nhẵn. Cởi áo, cái áo của Nicholas. Và rồi sau đó, ở bên dưới, lộ ra một chiếc áo bó sát người. Một cơ thể phụ nữ rõ ràng. Những đường nét của bộ ngực, đôi chân cân đối, đôi cánh tay khẽ lay động. Cô ta ngồi đó vừa mới được lộ ra một tia sáng bừng cháy trong mắt. Chuyện này thật vui. Chuyện này là thế nào, Nicholas, khi bị ngược đãi một cách trọng thể như vậy? Lần duy nhất những chiếc bàn đã đổi chiều. Cô ta không thể kìm nén ý nghĩ rằng thật là hợp và thú vị khi cuối cùng thì ông ta lại bị sập bẫy bởi chín đầu óc lật lạc của ông ta. Nó còn hơn cả thú vị. Nó thật khác thường. Giờ thì ai đang cười đây? Nick